Chào mừng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện MC Thanh Mai. Trong video chuyện mới sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngắn có tên Bất chấp bên anh của tác giả Hoàng Chi. Tập 3 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung sở phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ. Để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sau khi đã bàn bạc xong công chuyện với ông cụ Thì Phạm Khang rời khỏi thư phòng Bước xuống dưới nhà Anh thấy cả phòng khách vắng tanh Không thấy cô đâu Liệt nghĩ đến chắc là cô đã đi ra phía trước dạo Anh liền đi thẳng ra vườn để tìm cô. Nhìn quanh hết vẫn không thấy bóng sáng của cô. Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy bất an lo lắng. Nô nóng anh càng bước chân nhanh hơn. Đến gần chỗ vườn hoa tường vi thì anh thấy thấp thoáng bóng của nhã chân đang đứng nhìn theo ánh mắt của cô ta. Thì thấy phần tóc đang dần chìm trên mặt hồ. Sự cảm trong lòng càng tăng cao. Anh chạy thật nhanh đến. Nhã chân thấy anh đến thì có hơi hoảng sợ lắp bắp nói. Anh Khang! Nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia giận dữ Cứ như muốn nuốt sống cô ta ngay tức khác Thấy anh như vậy cô ta càng sợ hãi mà run dẩy Không thèm đếm xỉa đến cô ta Hướng đến mặt hồ anh nhảy xuống Bùm Hướng đến giữa hồ mà anh ra sức bơi Gấp gáp Anh cố dùng hết tất cả sức lực để bơi nhanh hơn Khi đến được nơi Thì trên mặt hồ phẳng lặng không còn dấu vết gì nữa Anh liền lặn xuống Trong làn nước sâu Anh cố gắng tìm kiếm bóng sáng cô từ xa anh thấy cô đang chơi vơi giữa dòng nước lạnh lẽo nhanh chóng bơi đến gần đưa tay ôm lấy người không sao giữ anh áp sát môi vào môi cô để truyền không khí cho cô qua một lúc lâu cảm thấy đã đủ anh bắt đầu ra sức bơi để đưa cô lên đưa cô vào đến bờ lúc này cô đã bất tỉnh đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô anh lo lắng gọi lan thuyền lan thuyền đáp lại anh là sự im lặng nhanh chóng đặt cô nằm ngửa lên Kề tay lên ngực cô, cảm nhận nhịp tim của cô vẫn còn đập. Sự lo lắng của anh có phần giảm bớt. Đặt tay lên phần ngực của cô mà ấn xuống vẫn không được. Anh liền đưa tay bóp nhẹ mũi cô, đồng thời cúi xuống môi cô. Anh làm hô hấp nhân tạo. Nước từ miệng tôi trào ra, từ từ tôi hé mở mắt. Hình ảnh có hơi mờ ảo, dần dần hiện rõ hơn là gương mặt của chú. Ánh mắt lo lắng, ẩn dưới đáy mắt sắc lạnh một màn xương đỏ rực. Dường như chú vừa trải qua một chuyện rất là kinh khủng. Môi khẽ nhếch lên, chú nhìn tôi cười, vui mừng ôm trầm lấy tôi nói: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi rất sợ." Tôi cảm nhận được một sự sợ hãi trong lời nói của chú, còn tôi thì vừa trải qua một sự việc rất khủng khiếp, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật đáng sợ. Giờ phút này khi nằm trong vòng tay chú, tôi mới tin được bản thân mình vẫn còn sống. Vui mừng tôi đưa tay quàng qua cổ ôm lấy chú Qua hồi lâu tôi đã bình tĩnh hơn Nhã chân vẫn đứng bất động ở đó Tôi thấy sắc mặt cô ta tái xanh Sự sợ hãi hiện rõ Lắp cô ta nói Anh Khang thật ra là Do cô ta tự té Em không có làm gì hết anh phải tin em Chú quay lại Đôi mắt sắc lạnh đáng sợ đến nhường nào Nhìn cô ta lạnh giọng nói Tôi còn chưa nói đến cô đâu Cô ta liền kinh sợ mà khép nép, không dám nói nữa. Lúc này chú đưa tay bồng tôi lên, đi thẳng vào trong nhà, tựa đầu vào trong lòng ngực ướt sũng của chú. Tôi không hề thế lạnh mà ngược lại rất là ấm áp, còn nhã chân thì cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Vào đến trong nhà, ông cụ và bà Bạch Ngọc đang ngồi ở phòng khách, thấy chú đang bồng tôi mà cả hai đều ướt sũng thì lo lắng ông cụ hỏi. Phạm Khang có chuyện gì vậy? Bà Bạch Ngọc cũng nói xen vào. Hai đứa có chuyện gì mà cả người đều ướt hết cả vậy? Chú nhìn bà ta có phần tức giận chú nói lớn. Chuyện gì thì mợ nên đi hỏi đứa cháu gái cưng của mợ thì sẽ rõ. Bà ta khó hiểu hỏi. Nhã chân, nó làm sao? Chú không thèm quan tâm đến lời bà ta nói chú gọi lớn. Thím hai, bà nhanh chóng gọi bác sĩ ngô đến đây cho tôi. Bà hai lật đật từ phòng bếp chạy ra khẩn trương nói. Dạ cậu tôi sẽ gọi liền. Lúc này chú bồng tôi đi một hơi hướng lên trên lầu. Đến trước một phòng, một tay giữ lấy người tôi, còn một tay chú đưa lên mở cửa ra. Bồng tôi đi vào phòng, đặt tôi nằm lên giường. Chú đi nhanh vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn, rồi đến lau tóc cho tôi. Cảm thấy tóc đã khô thì chú đưa tay lên cổ áo tôi. Mọi hành động của chú quá nhanh, làm tôi không kịp tiếp nhận. Tôi lung túng ngăn bàn tay chú lại, ngại ngùng nói khẽ. Chú làm gì vậy? Nhìn tôi chú nói Đồ em ướt cả rồi Tôi chỉ muốn giúp em thay ra thôi Tôi xấu hổ nói Thôi em tự làm được Dường như cảm nhận bản thân có hơi lo lắng thái quá Chú cười để giảm bớt sự ngựa ngùng mà nói Ừ, vậy em tự thay đi Ở đây không có đổ sẵn Nên em mặc tạm đổ tôi đi Tôi cũng cần phải thay đồ Nụ cười của chú làm tim tôi xốn sang Nhìn chú thật đáng yêu chứ không phải là vẻ mặt lạnh như tiền, khiến người khác phải nể sợ. Chú nói xong thì đi đến tủ, mở lấy ra một cái áo sơ mi, đi đến bên giường đưa cho tôi xong, thì đi một hơi vào phòng tắm, cầm chiếc áo trên tay, bây giờ tôi mới có thể giảm bớt sự căng thẳng. Thấy được sự quan tâm chú dành cho tôi, nhất là lúc nãy, chính chú đã cứu tôi, thì mọi sự đau xót trong lòng dần được xoa dịu, trải qua sinh tử. Tôi cũng ngộ ra một điều, quá khứ chỉ là quá khứ, làm người nên nhìn về hiện tại và tương lai. Nên dù quá khứ của chú trước kia như thế nào, thì bây giờ người bên cạnh chú là tôi, còn cả đứa con nữa. Khẽ mỉm cười, tôi thay bộ đồ đang ướt trên người xuống, mặc vào cái áo sơ mi của chú. Lúc này cửa phòng mở ra, chú bước ra với bộ đồ đơn giản mặc ở nhà. Nhìn tôi có chút ngẩn người, sau đó chú đi đến chỗ tôi hỏi. Em thấy trong người sao Có không khỏe ở đâu không Tôi đáp lại Em không sao Chút nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em Tôi thấy trong người cũng không có gì bất ổn cả Vừa định nói Em không Chưa kịp nói hết câu Thì đầu óc tôi quay cuồng say sầm Mọi thứ trước mắt dần tối lại Sắp ngã Tôi cảm nhận có vòng tay rắn chắc đỡ lên người mình Trước khi dần mất đi ý thức Tôi loáng thoáng nghe được giọng chú đầy lo lắng cả sự hốt hoảng. Lan Thuyên. Tôi dần mở mắt tỉnh dậy, trước mắt tôi là chú đang ngồi bên cạnh, gương mặt lo lắng hiện rõ, tái mắt sâu hơi đỏ đỏ, nhìn chú như thế bất giác tôi thấy đau lòng. Chú thấy tôi liền nói với giọng khàn đục: "Em đã tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào?" Tôi định ngồi dậy thì chú liền đứng lên, đưa tay đỡ lấy người tôi. Sự lưng vào đầu giường tôi nói: "Em không sao ạ." Mà em bị sao vậy Tôi không nhớ gì nên hỏi chú Tôi chỉ nhớ loáng thoáng lúc nãy Đang nói chuyện với chú Thì đầu óc quay cuồng Mọi thứ trước mắt tối đen lại Rồi tôi không biết gì nữa Cháu đã bị ngất đấy Cũng may bác sĩ bảo cháu không sao Chỉ là do cháu bị sốc khi ở dưới nước quá lâu Cũng may đứa bé trong bụng cháu vẫn khỏe mạnh Không có ảnh hưởng gì hết Nghe tiếng ông cụ nói Tôi nhìn đến thì thấy trong phòng ngoài tôi với chú con có ông cụ và bà Bạch Ngọc. Lúc này chú cầm ly sữa đưa đến miệng tôi, cử chỉ của chú nhẹ nhàng biết bao, chú nói: "Em uống sữa đi cho khỏe." Tôi không cảm thấy đói, nhưng ly sữa đã được chú đưa đến tận miệng tôi rồi, nên tôi đành hớp lấy một hớp. Thấy tôi uống ít chú liền nói: "Sao em uống ít quá vậy, uống thêm chút nữa đi." Tôi lắc đầu làm nũng: "Thôi, em không muốn uống sữa, sữa này ngán quá." Vậy thôi. Tí tôi kêu người làm ly sữa khác cho em Thôi khỏi đi chú, phiền lắm Phạm Khang nói đúng đấy Phiền gì không biết Bây giờ cháu dâu và đứa bé trong bụng cháu là quan trọng nhất đấy Ông cụ lên tiếng nói Biết ông quan tâm muốn tốt cho tôi Nên tôi cũng không nói gì nữa Ông ngoại con nói đúng đấy Bây giờ con và đứa bé trong bụng là quan trọng Mợ biết chuyện này là lỗi của nhã chân Mợ cũng đã la mắng con bé rồi Nó cũng đã biết lỗi Nên mỡ mong con bỏ qua cho con bé lần này Tại còn trẻ ngang bướng nên thế Mỡ sẽ từ từ dạy lại nó Bà Bạch Ngọc nãy giờ im lặng Ngồi ở trên ghế kế ông cụ Bà ta đã mở lời như thế Thêm chuyện cũng đã qua Không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào Nên tôi nói Dạ mỡ Chuyện một phần cũng do con sơ ý trượt chân thôi Mà qua rồi con cũng không muốn nhắc lại Không được Giọng nói chú vang lên Cả tôi và bà Bạch Ngọc đều hướng về phía chú Bà Bạch Ngọc sắc mặt có hơi khó coi nói Ý con nói vậy là sao? Chú chừng mắt Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng Nhìn bà ta dõng sạc nói Ý con là Không thể nói bỏ qua thì có thể bỏ qua dễ dàng như thế được Cô ta xem chút nữa Đã hại chết Lan Thuyền và cả đứa bé trong bụng cô ấy Mợ cũng biết đứa bé quan trọng thế nào với ngoại Và phạm gia này rồi mà Những câu nói cuối Chú cố tỉnh nhấn giọng Bà Bạch Ngọc mặt liền biến sắc Có phần nhợt nhạt nhìn chú nói Nhưng dù gì con bé cũng đâu phải là người Đẩy Lan Thuyên té nước Con cũng nghe Lan Thuyên nói rồi đó Sao con bé tự trượt chân mà Dù cô ta không đẩy Nhưng cô ta thấy chết mà không cứu Thì mỡ nghĩ một người như cô ta Có đáng được tha thứ Một cách quá nhẹ nhàng như vậy không Vậy bây giờ con muốn con bé phải làm sao Con mới chịu bỏ qua Cố gắng giảm tâm trạng lại mà bà ta hỏi Chú nhìn sang tôi sau đó nói Chỉ cần cô ta rời khỏi phạm gia là được Bà Bạch Ngọc nghe thế liền kích động Không thể được Tại sao không? Ở đây vốn là phạm gia Cô ta mang họ phạm sao? Không phải Cô ta mang họ trần Thế thì tại sao việc rời khỏi đây lại không thể? Dù gì con bé cũng đã ở đây từ nhỏ với mỡ rồi con coi như nghĩ đến nhã thi mà bỏ qua cho con bé lần này đi. Lại là cái tên nhã thi. Mỗi khi nghe đến cái tên này là lòng tôi tựa như ngàn mũi kim đâm xuyên thấu. Tôi nhìn thấy đáy mắt chú dao động. Tần sương mù lạnh lẽo tản ra. Dường như cái người tên nhã thi này đối với chú rất quan trọng thì phải. Chú giò dự. Ông thấy thế này. Chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Mà con bé nhã chân cũng không phải cố ý. Bây giờ gọi con bé vào xin lỗi Lan Thuyên một tiếng là được. Ông cụ đã lên tiếng mở lời trước. Chu vẫn im lặng không nói gì cả. Còn bà Bạch Ngọc mặt giãn ra. Có phần vui mừng liền cười nói. Dạ ba nói phải. Con cảm ơn ba đã bỏ qua cho Nhã Trân. Để con ra kêu con bé vào. Bà Bạch Ngọc xoay người đi ra phía cửa. Chẳng mấy chốc thì bà ta đã trở lại. Đi theo phía sau là Nhã Trân. Sáng vẻ sợ sệt. Cô ta đến chỗ tôi Ánh mắt lấm lét nhìn chú Nhưng chú không thèm nhìn đến cô ta Gương mặt không cảm xúc tựa như Một tảng băng dày ngàn năm lạnh lẽo của chú Càng làm cô ta thêm run sợ Lúc này bà Bạch Ngọc mới lên tiếng Nhã chân Còn đến xin lỗi Lan Thuyên một tiếng đi Cô ta nhìn tôi Dù cho đang sợ thật Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi không hề đơn giản Dường như chứa đựng sự oán hận đến cùng cực Nhỏ giọng cô ta nói Tôi xin lỗi Tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì cả Nói xong thì cô ta nhìn về phía chú rụt rẻ nói Anh Khang Dù chỉ là liếc mắt Chú cũng lười biếng nhìn đến thấy vậy cô ta liền sượng mặt lung túng Bà Bạch Ngọc liền lên tiếng giải vây Thôi được rồi Con về phòng nghỉ đi Dạ gì Thưa ông con về phòng Nhìn ông cô ta nói Khi chuẩn bị rời đi cô ta lén nhìn đến chú Xong rồi liếc mắt căm phẫn về phía tôi Đi một hơi rời khỏi phòng Ông cụ lúc này mới nhìn tôi và chú nói Cũng sắp tối rồi Hai đứa ở lại ăn cơm đi Rồi nghỉ lại đây một đêm Mai hãng về Nghe ông nói thế tôi không biết phải làm sao Nên ngước nhìn chú Đưa tay đút vào túi quần Gương mặt lạnh nghiêm nghị chú cất tiếng Thôi khỏi đi ông Bây giờ cháu và Lan Thuyên sẽ về kỷ ra luôn Thấy chú dứt khoát như vậy thì ông thở dài Ừ Nếu vậy hai đứa coi về bên đó sớm đi Còn chuyện ông và con đã bàn bạc Thì cứ như vậy mà làm Bỗng nhiên ánh mắt bà Bạch Ngọc Có phần căng thẳng lên tiếng hỏi Ba bàn gì với Phạm Khang vậy Có phải chuyện của tập đoàn không ạ Chuyện gì thì con không cần phải lo Bà tự có cần nhắc Con chỉ cần làm tốt bổn phận con dâu trưởng Của Phạm Sa là được Nghe ông nói thế Dường như bà ta không cam lòng Ánh mắt sắc bén bà ta nói lớn Nhưng dù gì bao năm nay Con cũng gánh vác cáng đáng biết bao chuyện ở tập đoàn Kể từ ngày anh hùng mất đến nay Dù không qua công cũng có cán Chuyện về tập đoàn Ba phải cho con biết chứ Ba chưa hề nhắc đến chuyện tập đoàn Mà con lo lắng gì vậy hả Ba biết con cực khổ mấy năm qua Nên công lao của con Ba cũng không để con phải chịu thiệt đâu Ông có hơi giận dữ mà nói lớn Thế vậy bà ta liền nhỏ giọng nói Con biết rồi, con xin lỗi ba Chú lúc này mới nhìn tôi hỏi Em thấy sao? Có còn không khỏe đâu không? Em không sao Vậy thôi giờ mình về Dạ Chú đi đến bên giường, đưa tay đỡ tôi xuống giường Không quên lấy một cái áo khoác mặc vào người của tôi Sau đó chú nhìn ông nói Thôi con về, ông coi nghỉ ngơi sớm đi nha Hôm nào con lại đưa Lan Thuyên về thăm ông, chào mợ Ông thì gật đầu nói Ừ, ông biết rồi, con nhớ chăm sóc con bé thật tốt đấy Còn bà Bạch Ngọc thì chỉ gật đầu chứ không nói gì Tôi cũng cúi đầu lễ phép nói Thưa ông, thưa mợ con về Tôi với chú về đến kỳ Gia thì trời đã sập tối Khi vừa bước chân vào đến nhà thì tôi đã nghe tiếng cười nói rôm rả Bước vào đến phòng khách Thì tôi đã thấy các mặt đầy đủ các thành viên trong nhà. trừ ông kỷ. Ngoài ra còn có thêm một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cùng Quế Mai. Chú út, thím. Quế Mai thấy tôi và chú đi vào. Thì lên tiếng hỏi. Người đàn ông bên cạnh cũng nhìn đến rồi gật đầu. Bà Kim Tú lúc này mới lên tiếng giọng nói để mỉa Mai. Cuối cùng chú cũng đã về. Cả nhà đang chờ vợ chồng đấy. Chờ để làm gì? Chú lạnh nhạt nói. Bà Kim Tú nghe thế liền sượng mặt lại, dường như quê nên không nói gì nữa. Bà Thanh Loan lúc này mới lê tiếng. Chú với Lan Thuyên về rồi, thì cả nhà mình dùng cơm luôn đi. Để tôi kêu người mời ba xuống. Còn đây là bạn của Quế Mai, cậu ta tên là Tuấn Đạt cũng vừa đi du học mới về. Bà Thanh Loan vừa nói vừa đưa tay chỉ về người đàn ông, ngồi kế bên Quế Mai mà giới thiệu. Tôi nhìn thấy anh ta, sáng vóc cũng cao lớn, ngũ quan sáng sủa. Nhưng so với chú phải bề ngoài Thì anh ta thua xa Nhìn vào ánh mắt của anh ta tôi cảm thấy không được đứng đắn Nhìn đến tôi và chú Anh ta đứng lên Chìa tay ra và nói Chào chú Con nghe quế mai luôn miệng khen về chú Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội được gặp chú Chú không bắt tay với anh ta Chỉ lạnh lùng đáp Vậy à Anh ta bị quê mà rút tay mình lại Sau đó nhìn qua tôi nói Còn đây chắc là thím rồi Còn cũng có nghe Quế Mai nhắc đến Giờ gặp mấy thấy thím quả thật là Một người đẹp hiếm gặp Hèn gì chú không cưỡng lại được Lời nói của anh ta chứa đầy ẩn ý Vừa khen nhưng cũng vừa mỉa mai Đã nhìn không cảm thấy đúng đắn Bây giờ nghe vậy tôi càng không có thiện cảm Lịch sự tôi cũng chỉ gật đầu Còn chú thì nhìn anh ta nói Vợ tôi đẹp điều đó không cần cậu nói Mà nếu như cậu là bạn của Quế Mai Thì đáng lẽ trong mắt của cậu nên chỉ có mình con bé mới phải. Sao cậu có thể trước mặt con bé mà khen một người con gái khác như vậy, thêm người đó còn là thím dâu của nó? Đã quê, thêm bị chú nói thấy anh ta liền sượng sùng lúng túng nhìn quế mai dỗ ngọt. Chú nói đùa, đương nhiên trong mắt con quế mai là đẹp nhất rồi. Không khí gượng gạo căng thẳng bao trùm cả phòng khách. Cùng lúc từ trên lầu ông Kỳ đi xuống, ông nhìn tất cả mọi người rồi nói tất cả bán cơm đi. Nghe ông nói tất cả đều gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng ăn Bà Thanh Loan đi trước Còn bà Kim Tú thì nắm tay ông Đức đi sau Quế Mai cũng đứng dậy Thấy thế tên Đạt cũng đưa tay lại đỡ Rồi cả hai cùng đi vào trong Lúc này chỉ còn mình tôi và chú Tôi định đi thì bất ngờ có vòng tay ấm áp quảng qua eo mình Nhìn đến là tay của chú Có hơi bất ngờ tôi ngước nhìn chú Thấy vậy chú hỏi Sao thế? Tôi ngại ngùng lắc đầu nói Dạ không có gì ạ Vậy thì đi thôi Tôi lung túng gật đầu đáp Dạ Chú vòng tay ôm eo tôi đi vào phòng ăn Do chưa quen với hành động của chú Nên tôi lén ngước lên nhìn Thì tôi bắt gặp môi mỏng của chú khẽ nhếch lên cười Nụ cười của chú lại làm tim tôi dao động Thật sự chú cười lên rất là đẹp Tựa như một bông hoa có độc Đang khoe sắc trên mặt băng lạnh giá Tuy không thể chạm vào, nhưng chỉ cần nhìn cũng khiến người ta phải say đắm không quên. Tôi với chú vào đến phòng ăn, ai nấy đều đã ngồi vào đúng vị trí của mình. Ông Kỳ thì vẫn ngồi trên cùng, nơi uy nghiêm tôn kính của gia chủ. Chú đưa tay kéo cái ghế ra cho tôi ngồi xuống, rồi chú cũng ngồi ở bên cạnh. Trước mặt tôi có chuẩn bị sẵn một ly sữa. Chưa kịp nhìn hết trên bàn, thì chú ở kế bên đã lên tiếng trước. Sữa này tôi kêu người chuẩn bị cho em đấy, khác với loại lần trước, uống xem coi có hợp không." Ấm lòng vì sự quan tâm của chú, tôi liền gật đầu nói, "Dạ." Đưa tay cầm ly sữa lên định uống, thì tôi thấy ánh mắt của tên Đạt ngồi ở đối diện nhìn mình có hơi kỳ kỳ, nhất là hắn nhìn tôi khẽ cười, nụ cười kiểu nham nhở. Hắn ta càng nhìn tôi, tôi càng thấy nét đều cáng hiện rõ trên mặt hắn. Cách đều của anh ta khác hoàn toàn với chú. chú đều kiểu cách hấp dẫn quyến rũ bao nhiêu thì hắn ta gây tẩm bấy nhiêu. không muốn để tâm đến hắn nữa, tôi liền uống sữa. chú ngồi bên cạnh đang đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào chén của tôi. cái cảm giác được quan tâm chăm sóc từ chính cái người mà mình yêu, cảm giác đó thật tuyệt. cùng với suy nghĩ đó mà tôi tủm tỉm cười. em làm sao vậy? giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên, tôi như bừng tỉnh. Y như đang làm chuyện xấu bị phát hiện Luống cuống tôi nói Dạ em đâu có, có gì đâu Thế sao tôi thấy em cười Mà bây giờ mặt em lại còn đỏ nữa kìa Đưa tay lên che hai má của mình tôi lung túng nói À, do em ăn phải đồ cay là mặt sẽ tự nhiên đỏ vậy đấy Nhưng đồ ăn tôi gấp cho em đâu có dính ớt Trời ơi, không lẽ bây giờ tôi phải kiếm một cái lỗ nào để chui xuống trốn luôn chứ Thật sự xấu hổ chết đi mất. Sao mà chuyện gì chú cũng nhanh nhạy thông minh. Mà chuyện này sao tôi cảm thấy chú u tối không tâm lý chút nào. Quá xấu hổ. Tôi im bặt luôn, cúi đầu lo ăn. Mà ngộ, từ cái lần ăn ở trung tâm tôi bị ói đến nay, thì không còn gặp tình trạng đó nữa. Thêm đồ ăn, tôi lúc nào cũng có vị chua, nên tôi ăn vào rất ngon miệng. Tôi nghĩ, chắc do bú biết tôi đang ngén, nên làm riêng cho tôi ăn đang cúi đầu ăn thì bất ngờ tôi nghe tiếng cười của chú, tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt chú cũng đang nhìn mình. Vẻ mặt chú dường như có chuyện gì vui thì phải, vì khóe miệng chú hơi nhếch lên, ý cười hiện rõ, đáy mắt vốn lạnh lại hiện lên tí ấm áp của tia nắng ban mai. Thấy tôi nhìn thì chú liền đưa tay lên che miệng mình lại, ho khan vài tiếng, biểu cảm của chú làm tôi nghĩ, không lẽ chú cũng xấu hổ? Còn đang suy nghĩ thì lúc này ông Kỳ bất ngờ lên tiếng. "Quế Mai, ông nghe ba mẹ con nói về chuyện hôn nhân của con và cậu Tuấn đạt à?" Quế Mai nghe thế, liền buông đũa xuống nhìn ông nói. "Dạ, thưa ông nội đúng vậy ạ. Con và anh đạt cũng quen nhau mấy năm nay rồi. Tụi con cũng định học xong sẽ làm đám cưới, nên bây giờ con mới thưa chuyện với cả nhà." Ông nhìn đến tên đạt, hắn ta liền tỏ vẻ yêu thương nhìn Quế Mai, đưa tay gấp đồ ăn cho cô. Nhìn cách hắn chăm sóc quế mai như vậy, ông Kỳ liền cười hài lòng, nói tiếp. Nếu hai đứa đã quyết định như vậy, thì coi hôm nào ngày tốt thì Tuấn Đạt đưa người nhà đến đây bản chuyện đi. Hắn ta nghe đến đây, thì nét mặt trầm buồn, khó xử nói. Dạ thưa ông, thật ra cháu là trẻ mồ côi ạ. Vừa nghe xong, về mặt thương cảm ông Kỳ nhìn Tuấn Đạt có hơi e ngại. Vậy à, thật là tội nghiệp cháu nhưng mà... Dạ... Vậy nên chuyện ông nói đưa người nhà đến nói chuyện, cháu sợ không thể đáp ứng được. Cháu mong ông hiểu, thông cảm cho cháu. Hắn ta nói nửa chừng thì giọng nghẹn lại, quế mai lúc này mới lên tiếng. Chuyện ông nói có thể đơn giản được không ông? Tuy anh Đạt là trẻ mồ côi, nhưng anh ấy rất giỏi, tự bươn trải lo cho bản thân. Kể cả chuyện đi du học cũng do anh ấy có năng lực, nên mới có được học bổng của nhà trường đấy ạ. Ông Kỳ gật đầu thế à, cuối mai chắc chắn, dạ, ông, ông kỷ đang chiêu suy nghĩ rất lâu, trải qua quá nửa cuộc đời, nếm trải bao nhiêu mặn ngọt, nên cách nhìn người của ông không dựa vào gia cảnh. qua hồi nhìn đến ông Đức cùng bà Thanh Loan, ông hỏi hai đứa là bậc cha mẹ, thì chuyện hôn sự của con gái ba sẽ để cả hai quyết định. kỷ gia chúng ta không thiếu tiền, nên xét về gia cảnh của nó. Ba thấy cũng không quan trọng Chỉ cần nó yêu thương Quế Mai là được Còn sau này khi hai đứa kết hôn Thì cứ sống ở kỷ ra Còn làm việc thì có thể đến công ty nhà mà làm Ông Đức nghe vậy thì nói Dạ con biết rồi ba Quế Mai nghe thế cũng cười vui mừng Cháu cảm ơn ông Tên Đạt nãy giờ nét mặt căng thẳng Bây giờ nghe thế liền vui vẻ nói Dạ cháu cảm ơn ông đã chấp nhận cháu ông kỳ chỉ gật đầu rồi nói: bây giờ chuyện hôn sự thì thanh loan coi chọn ngày đi, còn việc tổ chức thì sắp xếp làm ở kỳ gia, dạ ba. Tôi nhìn thấy bà kim tú đang bĩu môi, vẻ mặt không vui không buồn. chuyện hôn sự bà ta cũng không xen vào, tôi thì cũng chỉ nghe rồi biết, chứ cũng không dám ý kiến gì. riêng chú thì vẫn im lặng ăn, ai nói gì làm gì chú cũng không để tâm đến. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc Ai về phòng nấy Tên Đạt cũng xin phép ra về Quấy mai tiễn hắn ta ra cổng Em không định lên phòng à? Tiếng chú nói Do nhìn theo hai người mà tôi quên chú đang đứng ở bên cạnh Tôi lấy nhí đáp Dạ Chú đi trước Còn tôi thì đi phía sau Vừa bước chân lên đến bậc thềm cầu thang Thì tôi thấy chú đứng lại Quay mặt nhìn tôi khó hiểu tôi hỏi Chú sao thế? Không nói không rằng Chú cúi người Đưa tay nhấc bổng tôi lên Không kịp tiếp nhận Tôi hốt hoảng la là. Chú làm gì vậy Nhìn tôi Gương mặt lạnh chẳng khác tảng 3.000 năm Đôi mắt sâu không thấy đáy Đôi môi nhếch cười tà mị Lạnh giọng nói Tôi bỏng em lên chứ làm gì Tôi ngại ngùng Em tự đi được mà Chú thả em xuống đi Có người nhìn thế bây giờ Tôi không thả Ai thấy kệ ai mà trong nhà này nếu có thấy họ cũng sẽ xem như không thấy thôi. Tôi không ngờ chú lại bá đạo không nói lý lẽ như thế. Vô tình tôi thấy vú vừa từ phòng bếp đi lên, thấy tôi cùng chú như vậy, liền cười rồi quay trở vào trong. mắc cỡ nên tôi nổi cáu lên. Chú không biết xấu hổ à? mắc gì tôi xấu hổ? Tôi đang bế vợ tôi mà. Em mà lại nhảy nữa, là tôi sẽ hôn em tại đây luôn đấy. Nghe lời nói bá đạo không liêm sỉ của chú mà tôi cứng họng, tôi biết chú không đùa, chú nói được sẽ làm được. Tôi im bặt, không dám cằn nhằn nữa, nép đầu vào lồng ngực chú, nghe từng tiếng đập của nhịp tim, hương bạc hà thơm mát tỏa ra, sẽ chịu biết bao, tự như tôi đang thả hồn trong dòng nước mát lạnh. Đang miên man thì tôi nghe tiếng chú bật cười nói. "Đó, bệnh ngoan phải biết." Tôi ngại ngùng khép nép mà im lặng. Chú nhìn nhìn, sau đó tay vẫn giữ chặt người tôi. Còn chân thì cất bước đi lên trên lầu. Vào đến phòng thì chú không vội bỏ tôi xuống tôi liền nói. Tới phòng rồi, chú thả em xuống đi. Vừa nói tôi vừa ngọ nguội, chú càng ôm chặt hơn, nửa đùa nửa thật nói. Em mà còn không yên thì đừng trách tôi nặng tay đấy. Tôi cũng ngang bướng không biết sợ mà hỏi. Chú muốn làm gì? Ánh mắt lé lên tia lạnh, hờ hững chú nói nhẹ. Thì em không chịu yên cứ làm loạn thế này. Lỡ đâu vô tình tôi nới lòng làm em rớt xuống. Tối đó đừng có mà trách tôi nha. Vừa nói, bàn tay chú có hơi từ từ vuông lòng ra. Tôi có chút hoảng sợ. Vợ đưa tay ôm chặt lấy cổ chú, líu cứu nói: chú đừng có làm vậy. Trong bụng em có con của chú đấy. Chú bật cười. Em biết sợ rồi à? Sao không giỏi ngang vướng nữa đi? Tôi vẫn không chịu thua phụng má, chu mỏ lên cãi cố. Tất cả đều do chú thôi. Ai kêu chú? Lời nói chưa kịp thốt hết Bất ngờ chú cúi mặt áp sát vào môi tôi hôn xuống Nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng Tự như chú đang nâng niu một vật chân quý Càng lúc càng mãnh liệt hơn Càng người tôi mềm nhũn không còn sức lực gì để chống cự Nụ hôn của chú quá điêu luyện Từng bước từng bước đưa tôi vào đam mê không lối thoát Từ lúc tôi có thai Chỉ cái đêm chú say làm loạn Thì giữa tôi và chú rất lâu rồi không có thân mật như hôm nay Cảm giác cứ tựa như lần đầu tiên tôi gần gũi chú Mới lạ để khát khao Mặc kệ tất cả Tôi vẫn thả hồn và mật ngọt trước mắt Chú dần cất bước bế tôi đến giường Đặt tôi nhẹ nhàng nằm lên Hai tay vẫn còn quảng trên cổ chú Tôi trầm luân theo tiếng gọi con tim Gương mặt của chú đỏ bừng Đôi mắt tả mị lóe lên tia lửa Đáy mắt giống như ngọt đuốc đang cháy bùng Tựa như đụng vào sẽ bỏng sát cả da Cố kiềm nén dùng giọng hơi khản chú nói Em đang có thai Vậy là chú lo cho đứa bé nên chú mới dừng lại Dù cả tôi và chú đều đang khao khát E rẻ tôi nói Nhưng còn chú Tôi không sao em đừng lo Tự tôi có cách giải quyết Nói xong chú đứng dậy Xoay người định đi Tôi liền lo lắng đưa tay giữ chặt bàn tay chú lại hỏi Chú định đi đâu Tôi đi tắm À thì ra chú đi tắm Vậy mà tôi cứ tưởng chú sẽ ra bên ngoài Để tìm cách dịu đi ngọn lửa đang bùng phát trong lòng Thở phào nhẹ nhõm Tôi nới lòng bàn tay ra để chú đi Trước khi rời đi chú cất tiếng Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu Do chú vẫn xoay lưng về phía tôi Nên tôi không thấy được biểu cảm trên gương mặt của chú lúc đó Chú đi rồi Một mình ngây ngốc trên giường đưa tay chỉnh lại quần áo Nhất là gài lại cái áo trong đã bị chú cởi ra từ lúc nào Đưa mắt nhìn vào phòng tắm Tiếng vòi nước vang lên Thì ra cách chú nói có cách Đó là tắm nước lạnh Vậy mà xem chút nữa Đã nghĩ xấu cho chú rồi Với suy nghĩ đó tôi khẽ cười xấu hổ Mấy ngày sau Cuối cùng bà Thanh Loan cũng đã xem được ngày tốt Để tổ chức lễ cưới cho quế mai Ra bên nhà trai không còn ai hết Nên sẽ tổ chức chung ở tại kỳ ra Lo chuẩn bị cho lễ cưới Mà trong nhà rộn ràng hơn cả Tên Đạt cũng thường xuyên lui tới hơn Thấy hắn ta tôi luôn tìm cách tránh né Mỗi khi thấy hắn nhìn mình là tôi luôn có cái cảm giác ghê ghê sao ấy Sau bao ngày chuẩn bị thì cũng đến ngày diễn ra chính thức Tất cả mọi người sẽ tụ họp tại một khách sạn 5 sao có tiếng bậc nhất thành phố Khi tất cả mọi người đã rời đi trước Thì tôi vẫn còn đang chuẩn bị thay lễ phục Đây là do chú mua cho tôi hôm nay chú nói có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt được nên chú bảo tôi cứ ở nhà chờ chú chú về sẽ đưa tôi đến đó sau đang loay hoay đưa tay kéo cái khóa ở phía sau lưng của cái đầm lễ hội nhưng mãi vẫn không được đang không biết làm sao thì từ phía sau lưng tôi cảm nhận có cái gì lạnh lạnh chạm vào da thịt mình hốt hoảng tôi quay mặt lại là chú trong một bộ vest màu đen lịch lãm mái tóc cắt tỉa gọn gàng đôi mắt đen đầy tà mị, nhất là đôi môi mỏng đang nhếch lên cười. Biết chú đẹp, nhưng hôm nay nhìn chú khác hoàn toàn, giống như một chàng hoàng tử thực thụ. Tôi biết tôi đẹp, nhưng không đến mức em nhìn tôi phải nhỏ dã như vậy chứ?" Chú nói làm tôi bừng tỉnh, lúng túng đưa tay lên miệng mình, cảm thấy không hề như chú nói, tôi vì quê mà cáo lên. "Nào có, chú lại trêu em." Chú bật cười. "Tôi nào trêu em, tôi chỉ nói sự thật thôi." Ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, còn cả chuyện ấy cũng cùng tôi. Vậy mà em vẫn chưa quen với sáng vẻ đẹp trai của tôi à? Thật sự tôi không ngờ, chú có cái tính tự luyến cao như thế. Sống lâu ngày cùng chú tôi lại càng thấy rõ. Bên ngoài là lớp băng lạnh lẽo, thì bên trong chú còn nhiều điều khiến tôi khá bất ngờ. Biết không nói lại chú nên tôi nghiêm túc nói. Chú giúp em kéo khóa lên đi, em lời hoài mãi mà không được đây. Chú mua đồ gì mà phức tạp quá? Tôi có ý đồ cả đấy. Tôi tròn mắt khó hiểu hỏi. Ý đồ là làm sao? Vòng tay ôm lấy eo tôi, kề sát gương mặt lại gần tôi. Hơi thở mang mùi vị bạc hạ thơm mát phả vào bên tay tôi. Lời nói du dương đầy tả mị. Tôi muốn chính tay tôi sẽ kéo khoa áo cho em. Đi cùng lời nói là bàn tay có chút lạnh đang lướt nhẹ vào da thịt trên sống lưng tôi. Xúc cảm trong lòng tôi trỗi dậy Không biết sao từ khi có thai Thì tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết Chỉ cần một sự đụng chạm nhỏ của chú Cũng khiến người tôi nóng lên Sự ham muốn lại bùng phát Gương mặt ửng đỏ Hai má phiếm hồng Đôi mắt hoang dại để ướt át Nhìn hình ảnh mình trong gương Mà tôi phải giật thốt Tại sao mọi thứ thầm kín trong lòng Đều phơi bày ra cả trên gương mặt Đưa tay che lên mặt mình xấu hổ cùng cực Muốn à Tôi đưa tay ra khỏi mặt Quay mặt lại nhìn chú cáo lên nói Còn không phải tại chú à? Hờ hững lãnh đạm chú nói Tôi làm sao nào? Ờ thì không phải do chú đụng chạm vào người ta à? Chú bật cười Sáng vẻ yêu nghiệt biết bao Thế à? Tôi không ngờ nhu cầu em lại tăng cao như thế Tôi xấu hổ Chú nói bậy bạ gì đấy? Bậy bạ sao? Thế tôi nói sai à? Thời trễ rồi Bây giờ tôi với em chuẩn bị đến lễ cưới. Chú vừa nói vừa đứng lên, đưa tay bế bổng tôi lên. Quả lúc lâu, tôi và chú cũng tắm xong, trên người chú cũng đã thay bộ vest mới, còn tôi cũng mặc cái đầm khác, vì cái đầm lúc nãy đã bẩn và rách vì sự kích tỉnh phóng túng. Cái đầm hơi ôm sát làm lộ vòng eo hơi nhô lên của tôi, ta váy kéo dài ra phía sau. Mang thai nên tôi chỉ mang sải bệt. Gương mặt cũng không trang điểm gì nhiều. Thoa nhẹ lớp son hồng lên đôi môi căng mọng, Khẽ cong lên tôi nhìn chú hỏi Chú thấy em đã được chưa? Đẹp lắm Vẫn là gương mặt không cảm xúc Nên tôi không biết chú nói thật Hay chỉ là khen khích lệ tôi Bây giờ tôi tạm thời hài lòng với những điều mình đang có Tôi cũng không còn bận tâm đến cái tên Nhã Thi nữa Tôi biết đó là quá khứ Hiện tại tôi được bên cạnh chú Và đứa bé trong bụng tôi Như thế là đã quá hạnh phúc Chú tùy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp Chú cũng lo lắng quan tâm đến tôi và đứa bé Nhiều khi tôi lầm tưởng Với những gì chú đã làm Là vì chú cũng yêu tôi Nhưng không, lời yêu đó chưa bao giờ được thốt ra từ miệng của chú Đi thôi chia tay ra Đưa đôi mắt chim ưng tả mị nhìn tôi Hiểu ý chú tôi mỉm cười Nhanh chóng đi đến đưa tay ôm lấy khỉu tay của chú Sau đó tôi cùng chú rời khỏi kỳ xa Để đi đến buổi tiệc Xe của chú chạy đến trước một khách sạn lớn thì dừng lại. Chú đỡ tôi xuống xe, nhìn vào bên trong. Trước mắt tôi là con đường trải thảm đỏ từ ngoài vào đến tận bên trong. Hai bên được trang trí hoa tươi đỏ rực. Ở trước cửa xa vào là tấm ảnh cưới to đùng. Trên đó là ảnh của Quế Mai trong chiếc áo cưới màu đỏ thắm. Đang khoác tay cười hạnh phúc bên tên đạt. Tôi cũng mong cho Quế Mai sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Dù trong lòng tôi không tin tưởng tên đạt cho lắm bất chợt sâu thẳm trong lòng tôi Lại mơ ước Một ngày mình cũng có một cái lễ cưới đúng nghĩa Cũng mặc áo cô dâu Khoác tay bên chú rể là chú Vào trong thôi Lời chú nói làm tôi bừng tỉnh Đưa tay khoác lấy tay chú Chuẩn bị đi vào trong Thì cái tà váy dường như vướng gì đó Nên tôi quay mặt lại để xem Thì ra nó vướng vào cái thảm Đưa tay kéo váy lại lúc tôi quay mặt lại thì vô tình tôi nhìn thấy phía bên đường xa xa có một bóng sáng đang đứng nói chuyện với một người nào đó ở bên cạnh một chiếc xe do người đó quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy được mặt bất ngờ người đó quay mặt lại tôi hơi bất ngờ khi đó là tên đạt thấy tên đạt tôi hơi sững sốt tôi nghĩ đang lẽ bây giờ hắn phải ở bên trong buổi tiệc chứ còn người bên trong xe là ai Sao tôi cảm giác tên đạt này không hề đơn giản chút nào Sao thế Tiếng chú nói làm tôi giật mình Quay lại nhìn chú Tịnh nói cho chú nghe chuyện tôi thấy tên đạt Chú Có chuyện gì à Chú nhìn qua bên kia xem Tôi chỉ tay cho chú nhìn qua bên đường Nơi tôi nhìn thấy tên đạt Nhưng lại không có ai Cả tên đạt lẫn chiếc xe Nhìn cái gì Tôi có thấy gì đâu Dạ không có gì Tôi không biết sao mình ảo giác hay sao. Nhưng rõ ràng tôi mới thấy hắn ta ở bên đường mà. Sao mới trước mắt đã không thấy nữa? Hắn cứ như xuất quỷ nhập thần vậy. Vào trong thôi. Tôi bỏ qua chuyện lúc nãy sang một bên. Rồi cùng chú đi vào bên trong tiệc cưới. Một không gian sang trọng. Ánh đèn màu phản chiếu sắc tím lung linh. Tất cả đều được trang trí bằng hoa hồng tươi đủ màu. Khách mời đều đã ngồi vào hai bên dãy bàn đầy đủ những người phục vụ thì đi tới đi lui để lo tiếp đãi khách thấy đông người nên tôi có hơi hồi hộp bàn tay đã ướt lạnh vì mồ hôi không biết chú bên cạnh có cảm nhận được không mà chú đưa tay còn lại vỗ vỗ vào tay tôi trầm giọng nói đừng sợ có tôi ở đây được chú chấn an tôi an tâm hơn đưa mắt nhìn qua một lượt ánh mắt lãnh đạm dừng lại đó là nơi gần trên sân khấu chú nói chúng ta lên phía trên đi Chú nắm tay tôi Dẫn tôi đi lên tấm thảm đỏ trải dài Hướng lên phía gần chỗ sân khấu đi đến Tôi thấy trên đó Một màn hình lớn chiếu ảnh của Quế Mai Cùng tên Đạt tình tứ bên nhau Cùng dòng chữ đỏ Chúc mừng lễ tân hôn Quế Mai và Tuấn Đạt Được phản chiếu trên ánh đèn LED Kế bên còn có một cái bánh kem 5 tầng to lớn Được đặt ở trên bàn Cùng dàn ly xếp trồng lên nhau thật đẹp mắt Chú cùng em sâu cho đến muộn vậy? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Bà Thanh Loan từ đâu đi đến? Hôm nay bà mặc một cái áo dài màu xanh trang nhã, tóc được búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm nhã nhặn. Điểm nhấn trên trang phục là chuỗi ngọc trai lấp lánh được đeo trên cổ bà. Nhìn bà vừa sang trọng nhưng không kém phần đoan trang hiền thục, chú nhàn nhạt, nhạt đáp: "Cũng chưa đến giờ, thì sao bảo là muộn được hả chị cả?" Thôi, chú với Lan Thuyền ngồi xuống đi Cả nhà đã ngồi vào bàn cả rồi Lúc này tôi mới nhìn đến Cái bàn gần với sân khấu nhất Ông Kỳ trong bộ đồ dài màu tối Phía trước áo theo hình rồng nhìn rất uy nghiêm Cái bên bà kim tú trong cái đầm màu đỏ tươi Gương mặt trang điểm đậm sắc nét Nhìn bà đẹp theo kiểu hiện đại Nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi Luôn chứa đựng một sự cam ghét Còn ông Đức trong bộ vest màu tối trang trọng của bậc làm cha trong ngày cưới của con mình. Tôi nhìn tất cả qua lượt rồi gật đầu lễ phép cúi chào. Chú kéo một cái ghế cho tôi ngồi. Xong chú cũng ngồi xuống bên cạnh. Ông Kỳ lúc này mới lên tiếng. Sao hai đứa đến muộn vậy? Bộ có chuyện gì sao? Chú đáp lại. Cũng vừa đúng lúc mà ba. Cả nhà đến đây biết bao lâu rồi. Vợ chồng chú mới đến. Mà nói vừa đúng lúc à Bà Kim Tú lên giọng khinh khỉnh nói Chú lười biếng nhìn đến Chìa hờ hững lạnh giọng đáp chứ chị không thấy Vẫn chưa đến giờ làm lễ sao Nếu không nói vừa đúng lúc Thì nói sao mới đúng hả chị hai Những cầu cuối Chú cố ý nhấn giọng Gương mặt khó coi Đôi chân mày khẽ trao lại Tức nghẹn bà hậm hực nói Đám cưới cháu gái mình Mà chú cũng không đến sớm Tôi nói đúng mà chú còn dở giọng là sao? Tôi dở là làm sao? Chị không biết Lan Thuê đang mang thai à? Trong người cô ấy khó chịu Nên chúng tôi không đến sớm được cũng là lẽ thường mà Ông Kỳ nghe chú nói thế liền ra mặt banh Phạm Khang nói đúng Vợ nó mang thai nên không thể đến sớm được Mà dù gì buổi lễ cũng chưa diễn ra mà Sao con cứ thích chuyện nhỏ hóa to Để gia đình không vui là sao vậy hả Kim Tú nghe ông kỷ lên tiếng trách cứ ông đức kế bên liền đưa mắt nhìn bà kim tú nói giọng nhắc nhở bà nói đúng đấy em nhanh xin lỗi ba đi bà kim tú sắc mặt càng thêm khó coi tức đến đỏ mặt tía tai nghiến răng vào nhau kêu rít rít nhưng với tình cảnh hiện tại bà phải cố nhịn xuống nhỏ giọng nói con xin lỗi bà thôi bỏ qua đi bà cũng không có ý trách gì con nhưng bà chỉ muốn các thành viên trong nhà được vui vẻ hòa thuận thôi. Dạ bà. Bà Kim tú nói xong thì chừng mắt nhìn về phía tôi, với vẻ mặt đầy tức tối. Cứ như do tôi mà bà ta bị la không bằng. Không để tâm tôi đưa tay định lấy ly nước trên bàn uống, thì chú đã nhanh hơn, đưa tay cầm cái ly đưa gần đến miệng tôi. Em uống đi. Tôi vui vẻ nói. Cảm ơn chú. Chú chỉ cười chứ không nói gì. Tôi đưa miệng chạm vào cái ống hút trên ly, hút lấy một hơi. Nước cam thật ngọt, thêm vị chua chua mà tôi thích. Từ khi mang thai, tôi cứ thích đồ ăn hay nước uống có vị chua. Vừa không làm tôi có cảm giác khó chịu muốn nôn, mà còn làm tôi thấy ngon có cảm giác thèm ăn hơn. Tôi nghe Vu nói thèm chua là sẽ sinh con trai. Lúc đó tôi chỉ cười. Có hôm đang nằm bên cạnh chú, tôi lại nói đùa hỏi chú Lỡ tôi sinh con gái chứ không phải là con trai thì sao? Lúc đó chú chẳng cần phải suy nghĩ mà đã lên tiếng trả lời ngay. Chú bảo nếu đứa đầu không phải là con trai thì còn đứa kế tiếp rồi cả đứa sau nữa lo gì không có con trai. Lúc ấy tôi không biết chú đang đùa hay là nói thật nhưng trong lòng tôi rất vui hạnh phúc vì chú đang nói đến tương lai phía trước của chú và tôi. Anh Khang! một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. tôi quay lại nhìn thấy là nhã chân. cô ta mặc trên người một cái đầm ôm bó sát, dính chặt lấy phần da thịt của cô ta. trên ngược thì chạy sâu xuống, cặp ngực hờ hững khẽ rung lắc theo mỗi bước chân cô ta đi, tưởng chừng như muốn rơi ra mọi lúc. gương mặt trang điểm đậm, mái tóc được nhuộm màu vàng ánh kim sáng lấp lánh. nhìn cô ta không khác gì những gái nhảy trên sản diễn của quán bar mà tôi thấy trên tivi. Cô ta đi cùng ông ngoại và bà Bạch Ngọc. Chú chẳng hề để tâm đến cô ta. Nhìn thấy ông đến chú nói, "Ông ngoại." Ông cụ cười vui vẻ nhìn đến tôi quan tâm hỏi, "Cháu dâu có khỏe không?" Tôi gật đầu lễ phép, "Dạ con chào ông và mẹ, cảm ơn ông đã quan tâm, con rất khỏe." Ạ. "Con khỏe thì đứa cháu chắt của ta cũng khỏe, vậy là ta yên tâm rồi." Bà Kim Tú chỉ nhìn đến chứ không nói gì ông kỳ lúc này mới lên tiếng, ba mới đến nè, ừ đã đến giờ chưa? ta cứ sợ là trễ. ông kỳ cười nói, dạ không trễ đâu ba. thôi, coi mời ba cùng mọi người ngồi xuống dự tiệc luôn. ông cụ ngồi xuống gần chỗ tôi với chú, còn bà kim tú cùng nhã chân cũng ngồi ở gần bên cạnh. thấy chú không để ý đến mình, nên cô ta có vẻ không vui, nhìn đến tôi bằng nửa mắt, chứa đựng căm thù. Cứ như muốn bổ vào tôi bất cứ lúc nào vậy. Đã đến giờ tốt, mời cô dâu chú rể cùng bước ra sân khấu nào. Tiếng người MC trên sân khấu vang lên, cả sân khấu sáng bừng sắc trắng, hiệu ứng ánh sáng đủ màu phản chiếu lên phông nền trắng trên sân khấu, càng làm cảnh sát thêm lung linh, tựa như một khu vườn phép màu trong truyện cổ tích. Từ bên ngoài, tên đạt trong bộ đồ chú rể đang cầm tay quế mai trong chiếc áo trắng cô dâu. Nhìn cô thật đẹp Cả hai đi từ từ lên phía sân khấu Mỗi bước đi của cả hai Được xài đầy cánh hoa hồng Lên đến nơi Cả hai đều hướng mắt xuống sân khấu Ông Đức cùng bà Thanh Loan Cũng nhanh chóng đi lên phía trên Do bên nhà trai không có ai Nên việc làm lễ cũng khá đơn giản Sau thời khắc làm lễ Cả hai cùng nắm tay nhau đi đến cây bàn Đặt tay vào nhau Cầm lấy chiếc dao Nhấn một đường mạnh xuống chiếc bánh kem Xong tên đạn, đưa tay cầm lấy chai rượu vang mở bật nút ra. Cùng với quế mai, cầm đưa lên, xót đẩy xuống tháp ly. Ánh đỏ của rượu vang nổi bật trong ánh đèn sân khấu. Cùng lúc pháo hoa được bán lên, những ánh sáng trắng tua tua ra. Hiệu ứng sương mù càng làm cho khung cảnh càng thêm huyền ảo. Tên đạn cùng quế mai, trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm. Cùng phía bên dưới là những chàng pháo tay chúc mừng cho họ. Rời mắt khỏi sân khấu, vô tình tôi nhìn thấy bà Bạch Ngọc với ánh mắt có tia phức tạp. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng lóe lên tia tham vọng, mong chờ một điều gì đó mà khỏe một nhếch cười. Nhìn bà ta như thế, tôi cảm thấy khó hiểu. Nhanh chóng ông Đức cùng bà Thanh Loan đã trở lại bàn ngồi xuống. Còn Quế Mai cùng Tên Đạt cũng lui vào trong thay đồ để ra tiếp đại khách. Ăn đi! Giọng nói quen thuộc vang lên của chú. Nhìn đến tôi thấy chú đang đưa tay gắp thức ăn bỏ vào chén. Tôi khẽ gửi vui vẻ rồi cầm đũa lên ăn. Linh cảm có ánh mắt đang chậm chậm nhìn mình. Tôi ngước lên, thấy nhã chân phía bên kia trừng mắt. Ghen tị xen lẫn căm ghét nhìn tôi. Không bận tâm đến tôi tiếp tục ăn. Nửa chừng tôi muốn đi vệ sinh, không biết phải làm gì. Lúng túng do nơi đây có phần lạ lẫm. Tôi cầm lấy cánh tay của chú lai nhẹ. Nhìn tôi khó hiểu chú hỏi. Sao thế?" Tôi đưa tay kéo người chú hơi nghiêng về phía mình, kê sát tai chú tôi nói khẽ, "Em muốn đi vệ sinh." Nghe xong, chú nhìn tôi cười nói, "Đứng lên đi, tôi đưa em đi." Tôi rón rén đứng dậy, chú cũng đứng lên, nắm lấy tay tôi đi vào phía bên trong. Mới đi được nửa đường thì có một giọng nói vang lên, "Chào Phạm tổng." Tôi nhìn đến là một người đàn ông trung niên, người thấp lùn, bụng hơi phệ Chú nhìn đến liền cười đưa tay ra nói Chủ tịch Lâm chào ông Tôi có cho trợ lý hẹn ông Mà toàn nhận được tin ông bên nước ngoài chưa về Không ngờ hôm nay lại hân hạnh được gặp ông ở đây Người đàn ông liền nói Tôi cũng vừa mới xuống máy bay Sẵn đến đây dự tiệc cưới luôn Tôi cũng có nghe thư ký báo qua Nên gặp anh ở đây sẵn chúng ta bàn công việc luôn đi Tại chút nữa tôi phải tiếp tục lên máy bay qua Pháp Ký kết một bản hợp đồng quan trọng rồi Chú nhìn tôi do dự Người đàn ông liền hỏi Phạm Tổng đang bận à Thế vậy tôi liền nói với chú Chú lo bàn việc đi Em tự đi vào trong được Chú nhìn tôi lo lắng sau đó nói Ừ Vậy em cẩn thận Xong việc tôi đến tìm em Dạ Chú nhìn đến người đàn ông nói Vậy giờ mời chủ tịch lâm qua đó Rồi chúng ta bàn chuyện Nói xong Người đàn ông gật đầu rồi đi trước. "Chú trước khi đi không quên nhìn đến tôi, để chú an tâm nên tôi nói." "Chú đi đi, tự em lo được." Chú gật đầu rồi xoay người rời đi. Thấy chú đã đi rồi, tôi cũng quay lại đi vào hướng toilet. Nhưng tôi không thể ngờ có một người đang âm thầm đi theo tôi. Tôi đi vào trong phòng vệ sinh, qua hồi thì tôi trở ra, đi đến chỗ vòi nước, đặt cái túi xách lên trên thành bồn, vặn vòi mở ra. Đưa tay hứng nước để rửa mặt, cảm giác thật mát. Lúc này tôi mới để ý đến, cả một nhà hàng rộng lớn như thế mà nhà vệ sinh lại vắng tanh không một bóng người. Đưa tay cầm lấy cái túi, mở ra lấy cái khăn giấy tôi lau mặt, xong rồi chuẩn bị xoay người đi ra. Thì tôi sững sốt khi thấy nhã chân đang đứng trước mặt mình. Cô ta trùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Tôi nghĩ chắc là cô ta cũng muốn đi vệ sinh nên cũng chẳng bận tâm tới. Tôi liền lách người mình qua khỏi cô ta để đi ra ngoài Không ngờ cô ta đưa tay bắt lấy tay tôi kéo lại Cô định đi à? Đâu có dễ như vậy Khi cô ta nắm tay tôi lại là tôi đã bực lắm rồi Nhìn cô ta tôi nói Cô buông tôi ra đi, mắc gì cô cứ lôi kéo tôi như thế Cô còn hỏi tôi hả? Tại cô mà anh Khang lạnh lùng với tôi Nếu không có sự xuất hiện của cô Thì người bên anh Khang lúc này là tôi rồi Cô biết không hả? Cô ta vừa nói Bàn tay đang nắm lấy tôi càng siết chặt hơn Cảm giác đau đến khiến tôi cáo lên Cô bị điên à? Do chú không để tâm đến cô Mà cô lại đi trách tôi Nếu không có tôi thì chú cũng không có để cô vào mắt đâu Cô ta nghe tôi nói thế Liền điên tiết lên nói lớn Mày nói cái gì hả? Mày thì biết cái gì? Từ nhỏ ta đã biết anh Khang nhưng lúc đó do có chị tao nên anh ấy mới không để ý đến tao thôi. nhưng từ lúc chị ấy không còn thì người bên cạnh anh ấy là tao. mày nghe rõ chưa? tôi thấy cô ta có vẻ kích động lắm nên cũng không muốn đôi co làm gì. tôi cố giãy dụa tay mình khỏi sự nắm chặt của cô ta tôi nói đúng là tôi không biết gì. vậy cô buông tay tôi ra đi. mắc gì cô giữ tay tôi lại làm gì chứ? cô ta nghe tôi nói Thì chừng mắt giận dữ nhìn tôi nói lớn Mày còn dám nói hả Tất cả đều tại mày Nên anh Khang mới không đếm xỉa đến tao Cũng tại vì mày Nên hôm ở Phạm Gia Anh ấy còn muốn đuổi tao đi Mày có biết mày đáng ghét lắm không Mày chỉ là một đứa quê mùa Được mua về để minh hôn thôi sao mày lẳng lơ quyến rũ anh Khang Mày đừng tưởng bây giờ mày có thai Thì sẽ có mọi thứ Tao nói cho mày biết Có tao thì mày đừng hòng cướp mắt anh Khang đi được Thấy cô ta giận dữ không bình tĩnh Tôi cảm thấy hơi sợ Tôi thì không sao cả Nhưng tôi chỉ lo cho đứa bé trong bụng mình thôi Đó là con của tôi và chú Dù cho bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo vệ nó Nhân lúc cô ta nói Có phần mất lơ là tôi liền cố hết sức Giật mạnh tay ra khỏi sự giữ chặt của cô ta Thoát được tôi mừng rỡ, Chạy nhanh đến chỗ cửa Nhưng cánh cửa đã bị đóng kín. Đưa tay cô kéo ra, nhưng tôi không tài nào kéo ra được. Bỗng nhiên một tiếng cười lớn ở phía sau lưng tôi vang lên, kèm theo giọng nói của Nhã Trần. "Mày tưởng thoát khỏi tay tao, là có thể rời khỏi đây sao?" Vừa nói cô ta vừa giơ tay mình lên, leng keng. Tiếng của chùm chìa khóa va vào nhau, do tay cô ta không ngừng lắc lư cô ta nói. Trước khi vào đây, tao đã khóa cửa lại rồi Nên mày đừng mong rời khỏi đây dễ dàng như vậy Tôi có hơi hoảng sợ cô nói Cô đừng có mà làm bậy Tôi tin chút nữa người khác vào đây biết cửa khóa Sẽ gọi người đến xem thôi Cô ta lại cười lớn nhìn tôi nói Mày đúng là ngây thơ, suy nghĩ quá đơn giản Nói cho mày biết Trước khi vào đây, tao đã có chuẩn bị trước rồi Tao đã để sẵn tấm biển báo ở phía trước cửa rồi Nên sẽ không quay vào đây đâu mà mày mong chờ Dù trong lòng đang sợ hãi Nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nghĩ cách Nhìn cô ta tôi hỏi Cô muốn gì chứ? Vừa hỏi Tôi vừa đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi sách ra Không để cô ta phát hiện Nên tôi đưa ra phía sau lưng mình Lần mò tôi bấm đại Còn nhã chân thì nhìn tôi căm ghét nói Tao muốn mày rời khỏi anh Khang Vừa cố gắng lần mò chiếc điện thoại Phần đề phòng cô ta thấy Phần cố gắng nói để rời đi sự chú ý của cô ta Lòng thấp thảm hồi hộp tôi nói Điều đó là không thể được Tại sao không? Mày cũng vì tiền mới đi quyến rũ anh Khang Bây giờ Tao sẽ cho mày một ít tiền Mày sẽ không phải lo lắng về cuộc sống sau này Còn chuyện đứa bé Tao sẽ xin cho anh ấy Tôi không cần tiền Cô ta nghe xong thì nhìn tôi với vẻ không tin, cười khinh khỉnh mỉa mai nói. Mày nói không vì tiền, vậy mày định nói là mày yêu ngấy ấy à? Điều đó không liên quan gì đến cô, nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải nói với cô. Tôi mong cô hãy để tôi đi, đừng để sự việc đi quá xa. Cô cũng thấy chuyện lần trước rồi đấy, tôi có thể bỏ qua cho cô một lần. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhẫn nhịn bỏ qua... Cho người muốn làm hại mình hết lần này Đến lần khác đâu Mày dám đem anh Khang ra Uy hiếp tao à Mà mày cũng thấy Dù lần trước anh ấy giận dữ, Nhưng khi nhắc đến chị tao Thì anh ấy liền mềm lòng Và bỏ qua cho tao đấy Mà mày cũng đừng đánh giá bản thân mình quá cao Không phải anh Khang Để tâm mày vào mắt đâu Mà anh ấy vì đưa bé trong bụng mày thôi Tôi cố nói để kéo dài thời gian Tranh thủ lúc cô ta vẫn còn đang nói Tôi cố nghiêng đầu liếc mắt về phía sau Thấy chiếc điện thoại đã mở khóa được Tôi vui mừng Nhanh chóng đưa tay Tìm số điện thoại của chú để gọi Rất may trong danh sách chỉ có mỗi số chú Nên rất nhanh tôi đã bấm gọi đi Tiếng chuông vừa gieo lên Tôi thầm thở phào hy vọng Choàng Chiếc điện thoại trong tay tôi rớt xuống nền gạch Bể tan tành Cô ta nhìn tôi nói lớn Mày định gọi cầu cứu à Mày đừng có hỏng Cô ta kích động Đi đến chiếc điện thoại Đôi chân đang mang đôi giày cao gót Điền tiết dẫm đạp lên chiếc điện thoại không thường tiếc Tôi thấy cô ta quá đáng sợ Y như kẻ điên Nên tôi thụt lùi lại phía sau Để tránh xa cô ta Theo bản năng của một người mẹ Tôi đưa tay lên bụng mình che chắn Sau khi đã chút mọi sự bực tức lên chiếc điện thoại Thì cô ta quay lại nhìn tôi Ánh mắt hung dữ đến đáng sợ Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi Mới hả dạ cô ta Theo bản năng tôi càng lùi lại phía sau tôi nói Cô đừng có qua đây Cô ta đi từng bước tiến đến gần tôi Môi mỏng đỏ chát nhếch lên Cười nửa miệng nói Biết sợ sao Vậy mà tao kêu mày Rời khỏi anh Khang mày lại không chịu Mày không có tư cách yêu anh ấy Càng không đáng được để ngấy yêu Ngày xưa Tao không để chị tao có được anh ấy thì bây giờ với mày cảng không nghiến răng nghiến lợi cô ta gản giọng lên nói nghe đến đây tôi cảm thấy cô ta đã điền hết thuốc chữa tôi quá hoảng sợ mà không chú ý đến lời cô ta nói thấy cô ta đang đi đến gần mình theo bản năng tự vệ tôi liền quay người bỏ chạy về phía cánh cửa tôi nghĩ nếu mình ra sức đập thì bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy nhưng trái với suy nghĩ của tôi chưa chạy tới đâu thì cô ta đã nhanh tay nắm tôi lại cả thân người do bị cô ta dùng lực kéo mạnh nên tôi trao đảo sấp ngã nhưng rất may do tôi mang giày bệt nên sự ma sát trên nền cao cố trụ lại được tôi không bị ngã cố sức tôi giằng co để thoát khỏi bàn tay của cô ta tôi nói cô buông tôi ra đi cô ta lại cười mày đừng có mơ hôm nay nợ mới lẫn cũ tao sẽ trả lại cho mày nhã trần tao trước giờ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã trước một ai Nhưng vì anh Khang, mà ta phải cúi đầu chịu nhục mà xin lỗi mày. Đó là do cô sai, cô còn đổ thừa cho ai? Do cô, tôi mới ngã xuống hồ. Cô mặc tôi kêu cứu, mà chỉ đứng đó trơ mắt đứng nhìn. Tôi vì không muốn mọi chuyện ồn ào nên mới nói tự mình ngã. Cô còn muốn gì nữa? Mày im đi, mày đừng trưng cái bộ mặt thánh thiện đó ra. Mày tưởng mày tốt lắm sao? Mày làm như tao không biết ý đồ của mày vậy mày làm thế để được lòng của anh Khang và ông mà thôi. Tôi không ngờ cô ta lại có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Biết nói gì cũng không lọt tai cô ta. Tình hình bây giờ tôi phải nghĩ cách thoát khỏi cô ta. cố hết sức, tôi giật tay mình lại. Cô ta cũng không chịu thua mà kéo lại. Hai bên giằng co, kéo qua kéo lại. Bỗng nhiên cô ta nới lòng buông tay tôi ra. Quá mất đà nên tôi ngã về phía sau, vô tình dẫm phải vũng nước ở gần đó. Tôi trượt hẳn về đằng sau. Phần lưng chạm vào thành bồn một cái mạnh. Cảm giác đau điếng từ lưng truyền đến. Tôi khẽ rên trong đau đớn. Á! Quá đau tôi quỵ xuống tại chỗ. Cơn đau ở bụng nhói lên. Cảm nhận bên dưới có dòng ấm nóng tuôn ra. Còn tôi. Tôi xin cô giúp tôi đi bệnh viện đi. Đưa bé vô tội mà. Lúc này cô ta cũng thấy mặt mải tái xanh. Đứng đó nhìn tôi. Bất động. Tôi vì đau đớn mà sắc mặt dần trắng bệch Cố sức chịu đựng cơn đau Tôi lại yếu ớt cầu xin cô ta Xin cô giúp tôi đi Tôi đau quá, con tôi Cô ta nhìn tôi Mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy Không nói không rằng Quay người loạn trọng đi đến phía cửa Tôi thấy tay cô ta run đến nỗi Xỏ chìa khóa vào ổ Mà chật mấy lần Cánh cửa mở, cô ta nhanh chóng đi ra Không thèm nhìn lại tôi Xong cô ta đưa tay kéo cánh cửa lại Khi cánh cửa vừa khép lại Thì sự hy vọng cuối cùng của tôi cũng trở tắt Đau đớn tôi nằm dưới nền Nhìn máu vẫn đang chảy Đau đớn bất lực giọt nước mắt tôi lan dài trên mặt Tôi trách bản thân mình vô dụng đến cả con mình cũng không bảo vệ được Giờ phút này tôi lại nghĩ đến chú Tôi mong chú nhanh đến cứu mẹ con tôi Sự hy vọng càng lúc càng mong manh Tôi kiệt sức dần thiếp đi Phạm Khang vẫn còn đang ngồi bàn bạc chuyện làm ăn với chủ tịch Lâm. Bỗng điện thoại anh reo lên chỉ một tiếng rồi tắt hẳn. chợt trong lòng anh cảm thấy bất an cứ như có sự cảm chẳng lành. Cảm giác này giống y như ở hôm Phạm ra khi cô rơi xuống hồ. Nhanh chóng đưa tay cầm điện thoại mở ra xem là số cô gọi. Từ khi mua điện thoại cho cô đến nay thì đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. lo lắng tăng cao anh bấm gọi lại. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút tút. Anh nghĩ chắc chắn cô gặp chuyện gì rồi. Nóng lòng anh đứng dậy định rời đi thì chủ tịch lâm ngồi bên cạnh nhìn thấy sáng vẻ gấp gáp của anh thì hỏi Phạm Tổng anh có chuyện gì à? Sạm nói lạnh tựa tu là địa ngục. Xin lỗi tôi có chuyện đi trước. Nhưng còn hợp đồng chúng ta vẫn chưa bàn xong mà. Không do dự dứt khoát anh nói. Để đó chúng ta bàn sau nha. Giờ tôi phải đi ngay. Nói xong, không đợi chủ tịch lâm kịp tiếp nhận Anh nhanh chóng xải những bước chân dài rộng của mình Đi nhanh về phía nhà vệ sinh Vừa đến nơi rẽ vào thì anh thấy nhã chân cũng từ đó Đang hớt hà hớt hải chạy ra Sáng về cô ta dường như hơi hoảng sợ Anh càng chắc chắn sự cảm của mình về cô Không còn đi nữa, anh chạy thật nhanh Đến trước cửa nhà vệ sinh, cửa đang đóng lại Bên trong là tấm biển báo Đang sửa chữa không phận sự miễn vào Không nói không rằng Anh đôi chân dơ lên Dùng lực rất mạnh Đá văng tấm bảng ngã ra xa, xa Đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra Nhưng dường như cửa đã bị khóa Không đợi thêm được Anh lại dùng hết lực đạp mạnh lên Dầm một tiếng cánh cửa bật mở toang Trước mặt anh là cô Bóng sáng nhỏ nhắn đang nằm co do Dưới nền gạch lạnh lẽo Nổi bật là dòng máu đỏ chảy dài Trên đôi chân thon dài trắng mịn của cô Lòng anh đau như ai cứa Cảm giác đau chuyển đến ngực đôi mắt sâu đã fiếm đỏ, ánh mắt hiện lên tia máu, nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng, đau xót anh khẽ gọi, "Lan Thuyền, em mở mắt ra nhìn tôi đi." Một màn bóng tối đang bao trùm, cảm giác sợ hãi lấn át tiềm thức, thấp thoáng trước mắt tôi là ánh sáng mờ ảo. Tôi nghe tiếng chú đang gọi mình, cố gắng hé mở mắt, hình ảnh mờ nhạt của chú hiện ra trước mắt. "Là chú. Chú đã đến rồi." Khẽ cười